mọi người đều bị choáng thế nhưng chi chu quái cũng không hề dễ chịu dưới sự ăn mòn của làn xương trắng tinh thần lực và ma lực của nó vốn đã hạ thấp hơn phân nửa sau đó lại phải cắn răng chịu suất đại lượng cự giải chu và song đầu mã chu chỉ còn lại có một phần ba sau khi dụng quỷ khiếu ẩn chứa linh hồn công kích tinh thần lực của nó lại kịch liệt hạ thấp càng thêm không cách nào chống lại nồng đậm xương trắng chung quanh cả người không ngừng mọc muộn rồi vỡ ra Sau đó lại mọc rồi lại vỡ ra Tinh huyết tuôn ra như thủy triều, Tinh thần lực càng thấp Lực chống đỡ làn xương trắng lại càng thấp Trong trước mắt Toàn thân Chi Chu Quái đều bị máu tươi bao trùm Có chỗ thậm chí lộ ra cả xương trắng Thoạt nhìn dữ tợn vô cùng Rát rát rát Chết hết Đều chết hết đi Có lẽ là thú tính đại phát Hoặc là bị dương lăng đâm một đao khiến thần kinh thác loạn Chi Chu Quái không lùi lại mà còn tiến tới Vừa hống vừa dẫn đàn cự giải chu sông lên Ý đồ đem mọi người một lưới bắt hết Ca sát, ca sát, ca sát dưới sự chỉ huy của chi chu quái Đàn cự giải chu không sợ chết chút nào Mạo hiểm xông qua hỏa diễm ngút trời cùng làn nổ tiếng Rồi phun ra một ngụ độc dịch Công kích vào vòng phòng ngự do đám địa tinh pháp sư liên thủ phát ra Đồng thời đem mấy tên bán thú nhân không kịp chui vào vòng phòng ngự thành nhiều mảnh nhỏ nếu nói cự giải chu như là một cây súng nước độc thì song đầu mã chu giống như một khúc gỗ công thành dưới sự chỉ huy của chi chu quái chúng điên cuồng bất chấp tất cả đâm trực tiếp lên vòng phòng ngự ma pháp dưới sự công kích của cự giải chu và song đầu mã chu vòng phòng ngự phát ra tiếng dạn nước liên tục tùy thời đều có thể sụp đổ nhưng đồng thời chúng nó cũng phải trả một giá khá đắt vì chịu đòn tấn công trực diện của mọi người khiến số lượng hạ thấp kịch liệt Lớp lớp ngã xuống liên tục. Ngao chi chu quái xông đến trước mặt mọi người. Nó không để ý chút nào đến nò tiễn cùng thương gỗ mà cũng trực tiếp huých lên vòng phòng ngự ma pháp. Dụng hết khí lực. Dưới sự tấn công của nó vòng phòng ngự rung lên không ngừng. Ngay cả mặt đất cũng như dung lên chấn động. Đối mặt với chi chu quái đang nổi giận dương lăng một lời không phát. lặng lặng chờ đợi thời cơ tấn công một kích trí mạng cuối cùng. chi chu quái mặc dù thoạt nhìn hung mãnh vô cùng nhưng trên thực tế đã như cung dương hết tầm cho dù hắn không động thủ thì nó cũng không thể sống sót dưới nồng đậm xương trắng bao quanh không lâu sau chi một tiếng vòng phòng ngự dưới sự cường công của chi chu quái đã tan thành mây khói xong không đợi nó xông tới dương lăng đã nhanh như trước xuất hiện trước mặt nó rát rát đi tìm chết sao Đúng lúc Dương Lăng đang chuẩn bị tấn công thì Chi Chu Quái đã hô một tiếng há mồm cắn lên vai trái của hắn, sau đó nhanh chóng lui lại. Nó chỉ huy đàn cự giải Chu và xong đầu mãi Chu còn lại tận lực cản phía sau, không để ý hết thảy ngăn cản đám cổ đức đang định lên cứu viện. Một mụm cắn được Dương Lăng rồi Chi Chu Quái kích động không ngừng, chỉ cần thôn phệ được trí nhớ của Dương Lăng là có thể trực tiếp thu được bí mật của Thượng Cổ vu Sư. nó tin tưởng vào trực giác của chính mình dương lăng cho dù không phải chính thức thượng cổ vu sư cũng tuyệt đối có phương pháp tu luyện của thượng cổ vu sư nếu không trong cơ thể tuyệt đối không có loại ba động mịt mờ huyền ảo kia để thu được bí mật của thượng cổ vu sư dù là nỗ lực lớn hơn nữa nó cũng không tiếc rút lui thấy chi chu quái đang nhanh chóng lui lại đồng thời thấy đôi mắt đỏ bừng của nó Dương lăng khó khăn nuốt nước miếng, con quái vật sức mạnh vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn dù hắn giải rũa thế nào cũng không thể thoát ra. Thấy bộ nanh sắc bén cùng cái cổ khổng lồ của chi chu quái hắn trượt nghĩ ra một kế, nhanh chóng lui lại tới một góc tương đối ít xương trắng. Chi chu quái không hề chần trờ, chuẩn bị đem dương lăng cắn thành hai đoạn, sau đó trực tiếp nuốt xuống. Từ sau khi chúng lời nguyền của thú hồn tế tự biến thành chi chu quái nhân không nhân quỷ không quỷ, nó từ từ khám phá ra một vài dị năng cổ quái. Trong đó, có cả cách thôn phệ trí nhớ của con mồi. Mở miệng rộng ra rồi chi chu quái vốn định cắn đôi dương lăng ra nhưng không ngờ bị dương lăng dụng trùy thủ hung hăng đâm một phát vì phẫn nộ nó trực tiếp nuốt cả người dương lăng xuống. Thân hình chi chu quái khổng lồ... trong cơ thể khắp nơi đều là nội tạng và máu tươi đương nhiên còn có một lớp dịch tiêu hóa dày đặc liếc mắt dương lăng còn thấy cả vài đoạn thi thể còn chưa có hoàn toàn tiêu hóa hết có móng vuốt của cự dài chu có cả đạ thối của song đầu mãi chu hôi thối vô cùng vì dự phòng vạn nhất dương lăng kiệt lực vận chuyển vũ lực trong cơ thể toàn thân phát ra một vòng hồng quang nhàn nhạt, nhạt ngăn cản hữu thực tính của dịch tiêu hóa trong nội tang chi chu quái sau khi định vững thân hình lại hắn liền triệu đại quân rác phong thú ra chỉ huy chúng nó tùy ý cắn xé hô một tiếng đông đảo giác phong thú tựa bầy nhặng bám đầy lên nội tạng chi chu quái tùy ý cắn xé phá nát dạ dày cắn đứt tràng vị của nó gậm nhấm trái tim nó nga ô ô ô ô, ô, ô đau đớn khó nhịn chi chu quái quay cuồng khắp chung quanh Tựa như con ruồi đập đầu lên khắp mọi nơi muốn đem dương lăng trong cơ thể nôn ra. Đáng tiếc, tất cả đều chỉ phí công. Dưới sự cắn xé của giác phong thù, chi chu quái đau đến cả người run run, tư vị vạn nghĩ phệ hồn thưởng thức đến trọn vẹn. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một sợi thần kinh, đều truyền đến một trận đau nhức khó nhịn Mỗi một khối cơ nhục toàn thân đều không thể khống chế bắt đầu run rẩy bị giác phong thú cắn xé chi chu quái đau đến không muốn sống, đến khi dương lăng đem đại quân lang chu triệu ra nó mới cảm giác sâu đậm được cái gì là đau đớn, cái gì là sống không bằng chết. Giác phong thú mỗi miếng là cắn đứt một miếng thịt, mỗi lần cắn tựa như dụng châm đâm vào tâm khảm con quái vật. Dưới sự liên hợp cắn xé của đại quân giác phong thú và lang chu, không cần bao lâu, chi chu quái cường hãn đã đầu hàng, hoàn toàn đầu hàng. Không ai có thể chịu được loại đau nhức như vạn nghĩ phệ hồn này, cho dù là một đầu biến dị chi chu quái, cũng không thể chịu được loại đầy ải khúc hình đó. Chưa tới nửa canh giờ, từng uy phong bát diện mấy ngàn năm trước thú huyết triệu hồi sư A-34, từng đồ sát ngàn giảm, một cao thủ của giáo đình mà địch nhân chỉ nghe danh đã biến sắc, cứ như vậy không hề nhúc nhích nằm trên mặt đất, hoàn toàn tử vong. Đánh chết đám cự giải chu cùng xong đầu mái chu còn sót rồi nhìn con quái vật chi chu chết vẫn không nhắm mắt Nhớ tới Dương Lăng đã liều thân chiến đấu Mọi người đều rơi lệ Nhất là đám xâm lâm tinh linh vừa chạy tới càng rơi lệ đầy mặt Vô lực quỳ trên mặt đất Nếu không có Dương Lăng lúc đầu lực mạnh tương trợ Bộ lạc có lẽ sớm đã bị y thước á công hãm Không có Dương Lăng khẳng khái Tộc nhân có lẽ đã không thể vượt qua mùa đông giá rét rồi. Đám tinh linh còn chưa biết làm thế nào để khi tác phỉ á tử tế đàn của tự nhiên nữ thần trở về nàng có thể đối mặt với sự thật tàn khốc này. Không thể làm gì, thiên hồ Viu na vô lực ngồi xuống đất. Xong, đúng lúc nàng rơi lệ đầm đìa thì đột nhiên, nàng cảm thấy trong cơ thể chi chu quái phát ra một cổ ba động thân thiết, quen thuộc, ma thú lĩnh chủ. chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 139 lánh loại vô huyền nhưng chủ nhân hắn nghi hoặc thiên hồ viu không để ý hết thảy chỉ cẩn thận đi về phía thi thể của chi chu quái song đầu thực nhân ma phía sau hình như cũng cảm giác được điều gì đó nên bám sát theo sau ca sát ca sát dưới con mắt nghi hoặc của mọi người thi thể chi chu quái khe khẽ run lên truyền ra nhũng âm thanh cổ quái có chút giống như cự giải chu phun độc dịch lại hơi giống âm thanh một loại giá thú cắn xé con mồi trong đại điện hiện giờ xương trắng tràn ngập máu chảy thành sông nghe thấy thanh âm đó khiến người ta dựng cả tóc gáy chậm đã không được vọng động nhìn chi chu quái chết không nhắm mắt lại nghe âm thanh cổ quái đó nữa Sắc mặt hồ tộc trưởng lão càng thêm ngưng trọng lớn tiếng ngăn cản thiên hồ na và song đầu thực nhân ma. Truyền thuyết kể lại rằng, thú huyết triệu hồi sư A34 là hóa thân của ác ma có rất nhiều dĩ năng cổ quái. Tùy tiện đến gần thi thể của nó không ai dám cam đoan sẽ không có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Trưởng lão, chủ nhân hắn còn sống, hãy để chúng ta qua đó đi mà. Cảm giác được giao động quen thuộc ngày càng mạnh. Thiên hồ Viu Na mừng rỡ càng tin tưởng Dương Lăng chắc chắn còn sống, lớn tiếng giải thích với hồ tộc trưởng lão, chỉ hận không thể lao vào xé xác thi thể chi chu quái để giải thoát Dương Lăng bị nó nuốt vào. Trong lúc Thiên hồ Viu Na tranh cãi thì song đầu thực nhân ma dứt khoát đánh một đường xuyên qua đám cầu nhân, đi nhanh về hướng thi thể của chi chu quái. Tuy không có tinh thần lực cường đại như Viu Na, hắn cũng không có cảm giác gì được dao động quen thuộc. Nhưng bản năng của hắn nói cho hắn biết Dương Lăng nhất định còn sống. Ai dám cản đường ta, ta chặt hắn làm hai nửa. Nhìn đám cậu nhân và ngưu đầu nhân đều chạy lại cản đường. Xong đầu thực nhân ma giận dữ nói. hét lên một tiếng, hắn không để ý gì đến phản phệ của huyết cuồng hóa. Vốn một ngày chỉ có thể cuồng hóa ba lần, nếu không sẽ bị pháp thuật cắn trả Nhưng vì cứu Dương Lăng hắn cắn răng cuồng hóa. Nếu ai dám cản đường hắn sẽ Cho kẻ đó một bổng ngay lập tức Nhìn huyết cuồng hóa xong đầu thực nhân ma Lại liếc nhìn lang nha bổng trong tay hắn Bất kể là cậu nhân hay ngưu đầu nhân Đều khó khăn nuốt nước miếng Trong khoảng thời gian ngắn không ai dám lên ngăn cản Cử động của thi thể chi chu quái ngày càng mạnh phảng phất như có người không ngừng lắc lư nó Cùng lúc đó thanh âm cổ quái ngày càng lớn Càng rõ ràng hơn, phảng phất như có quái vật gì đó sắp chui ra từ cơ thể. Kết trận, mau. Mắt thấy xong đầu thực nhân ma bất chấp tất cả vọt về phía trước hồ tộc trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ lệnh những người còn lại kết trận, để phòng nhỡ có quái vật gì từ cơ thể chi chu quái thoát ra. Ca sát, ca sát. Ngay lập tức, bán thú nhân tiến lên. Nghiêm trận đợi trong khi song đầu thực nhân ma lấy một cây chiến kích của ngưu đầu nhân. Lúc chuẩn bị mổ bụng chi chu quái, đột nhiên một điều kinh ngạc xảy ra trước mặt mọi người. Trên bụng của chi chu quái đột nhiên hiện ra một lỗ thủng nhỏ, lòi ra một cái hát rác sắc bén. Theo sau đó là rác phong thú cả người đầy máu. Ca sát, ca sát theo âm thanh ngày càng rõ, trên cơ thể chi chu quái xuất hiện ngày càng nhiều lỗ nhỏ. Từ các lỗ đó rác phong thú chui ra ngày càng đông. Theo đó các lỗ nhỏ ấy ngày càng bành trướng. Một đầu lang chu chui ra từ đó. Cũng không ngoại lệ cả người nó đều là máu tươi đầm đìa. Sau khi lang chu vương ra rồi. Dương lăng cầm trùy thủ theo sau đó chen đến. Cả người đầy máu. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người còn không rõ là máu của dương lăng hay của chi chu quái. Y bỉ lợi tư. Không bị cắn chết mà suýt tí nữa là chết ngặt rồi. Hít thật sâu một cái, dương lăng vừa đặt mông xuống đất vừa kêu ca. Sau khi triệu hồi giác phong thú và lang chu, hắn ỉ vào sự bảo vệ của vũ lực, dùng chủy thủ sắc bén chém loạn xạ trong cơ thể chi chu quái. Chém, cắt, xé không chỗ nào là không đụng đến. Hắn còn trực tiếp đào đến tận tinh hạch của nó, chi chu quái thực lực cường đại. So với cửu đầu xa lúc trước thì hơn xa, e rằng tối thiểu cũng là cửu dai hậu kỳ ma thu. Nếu không phải nó bị làn xương trắng tiêu hao đại bộ phận thực lực thì làm sao hắn có thể thắng nổi. Ngoại trừ tinh hạch, lúc ở trong cơ thể chi chu quái hắn còn tìm được không ít đồ vật cổ quái. Có một chiếc hộp sắt khắc đầy đồ án, có không gian giới chỉ, thậm chí còn có một cây ma pháp trượng nữa. Tử hồ chi chu quái từng nuốt trứng không ít trí tuệ sinh vật. Ngay cả bảo vật mà bọn họ mang theo, cũng nuốt vào. Đại nhân, người không việc gì chứ. Sau khi bình tĩnh lại, cổ đức bước tới hỏi han. Sau khi Dương Lăng bị chi chu quái nuốt chừng, hắn cảm giác như tim mình bị dao đâm, thầm hận chính mình không kịp cứu viện. Mang tất cả lửa giận chút lên bọn cự giải chu và song đầu mái chu. bạn lần không ngờ rằng, Dương Lăng không những không gặp nạn mà còn thuận lợi giết được chi chu quái mạnh kinh người này. Hắc hắc, thời tiết lạnh quá nên mấy ngày nay không có tắm rửa Kết quả không nghĩ đến lại làm con nhện này ngộ độc thực phẩm mà chết Tội lỗi, tội lỗi quá đi Dương Lăng vừa nói vừa cởi áo ngoài ra Rồi từ không gian giới chỉ lấy ra một cái áo khác mặc vào nói tiếp Cổ đức, mau phân công người đến thu dọn hiện trường Càng nhanh càng tốt, tất cả đều là bảo bối đấy Tất cả đều là bảo bối Nhìn Dương Lăng hưng phấn thu hồi thi thể chi chu quái bộ tộc trưởng lão nghi hoặc lắc đầu, ngoại trừ khắp nơi đều là thi thể của cự giải chu và song đầu mã chu, lão không phát hiện bảo bối gì khác cả. bất quá có thể trả giá ít mà lại giết được chi chu quái kinh khủng, lão đã rất thỏa mãn rồi. giết chết chi chu quái có nghĩa là bộ tộc không còn phải lo lắng chuyện lọt vào đại quân lang chu tập kích, không cần gấp gáp nữa. Ừ. Giết chết chi chu quái không chỉ báo thù cho thiên hồ một tộc hơn nữa còn thuận lợi khai thác lưu bình bên trong sơn cốc, giúp hắc tương thủ nhanh chóng tăng trưởng. Số lượng lưu bình trong cốc rất lớn, lại dễ khai thác. Mặc dù chỉ có hai phần khoáng sản nhưng đối với bán thú nhân mà nói như vậy đã đủ rồi. Bọn họ cần lưu bình để bón cho hắc tương thủ và chế tạo một ít nê cầu chiếu sáng, chứ không dùng như dương lăng chuẩn bị kiếm một số tinh tệ lớn. Đối với việc sinh sống ở cùng lạp đạt khắc sơn mạch mà nói, cái quý nhất không phải là tinh tệ mà là lương thực và vũ khí khôi giáp. Bán thú nhân cũng không ngoại lệ, nhận được lệnh rồi cổ đức nhanh chóng rời đi. Hồ tộc trưởng lão cũng không hiểu ý của Dương Lăng. Hắn biết thi hài và máu tươi của cự giải chu và song đầu mãi chu đều có không ít tác dụng. Đi theo Dương Lăng lâu thì hắn cũng biết được loáng thoáng một vài bí mật. Ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại rất rõ ràng. Đi vòng quanh trong đại điện một vòng cũng không có phát hiện bảo bối và bí mật gì cả. Dương Lăng quyết định ngồi xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc. Đương nhiên vì an toàn hàng đầu nên hắn triệu hồi khô mộc chiến sĩ và một sừng thú cùng cả đám ma thú đều triệu đến. Đề phòng từ ma pháp trận trong đại điện đột nhiên lao ra một con quái vật thì khổ. Thổ độn vu thuật rất thực dụng. Mấy lần đánh lén Chi Chu Quái thành công đã nói lên tất cả. Đáng tiếc mỗi lần sử dụng đều hao tổn quá nhiều vô lực. Thuấn di khoảng cách càng xa vô lực tiêu hao càng lớn. Lúc ở trong cơ thể của Chi Chu Quái hắn hoàn toàn dựa vào ý chí ương ngạnh mà sống. Mặc dù đang nghỉ ngơi bên trong sơn động nhưng hắn thật sự không muốn làm gì nữa cả. Sau khi nuốt một nắm ma thú huyết châu, Dương Lăng yên lặng nhắm mắt dưỡng thần. Trong đại điện mặc dù năng lượng sung túc nhưng hắn cũng không dám hấp thu. Nếu ở trạng thái đỉnh phong, hắn còn có thể chậm rãi tìm tòi. Nhưng với tình trạng vô lực cạn kiệt, hộ thể vu lực hầu như tiêu hao không còn một mảnh. Nếu lỗ mãng manh động thì chính là đi tìm chết. Hắn chỉ không muốn bị đám xương trắng này đóng thành băng côn thôi. Chẳng lẽ cả tòa sơn động đều là di tích của thượng cổ vu sư? Nhớ tới trận pháp huyền ảo bên ngoài thạch lâm. Cùng uy lực của tinh mang vu huyền, Dương Lăng bắt đầu trầm tư. Căn cứ cách nói của chi chu quái A34, nó một mực tìm kiếm tung tích của thượng cổ vu sư. Hiển nhiên nó quyết không phải xông vào hang động này một cách đơn giản được. Có lẽ nó đã phát hiện ra một bí mật gì đó. Đáng tiếc nếu có khả năng thuần hóa chi chu quái thì quá tuyệt rồi. Nhớ tới thực lực thâm sâu khó lường được của chi chu quái, Dương Lăng lắc đầu cười khổ. Dưới tình huống lúc đó, có thể giữ lấy mạng là may lắm rồi, làm gì có cơ hội lấy máu thuần hóa nữ cơ chứ. Huống chi tinh thần lực của chi chu quái lại khổng lồ như vậy, chỉ cần rít lên một tiếng là có thể công kích linh hồn của địch nhân. Với cảnh giới bây giờ của hắn rõ ràng còn chưa thể thuần hóa nó được, nói không chừng ngược lại còn bị vu thuật phản phệ. Căn cứ Tiêm bi giải thích, thuần hóa cao cấp ma thú vô cùng nguy hiểm. Nhất là thuần hóa ma thú có tinh thần lực cao hơn mình thì hung hiểm vô cùng, rất có thể sẽ bị ma pháp phản lại khiến tinh thần thác loạn, mà nghiêm trọng hơn là biến thành một kẻ ngu ngốc hoặc hộc máu chết tại chỗ, nghỉ ngơi một hồi. Dương Lăng cảm thấy đã khôi phục được một phần vô lực và thể lực, Dương Lăng bèn mang cái hộp sắt nhặt được trong bụng chi chu quái ra. chẳng biết vì sao hắn cảm thấy bên trong hộp sắt có một tia ba động quen thuộc. Mặc dù rất nhẹ nếu vô ý sẽ không cảm thấy được sự tồn tại của nó. Hộp sắt rất nhẹ, mặt ngoài khắc đầy mãnh thú dữ tở. Nhìn sơ tử hồ gần giống với đồ án trên vu tháp. Nhưng nếu quan sát cẩn thận, sẽ thấy điểm khác nhau. Lật qua lật lại cả nửa ngày mà Dương Lăng cũng không biết làm sao mở ra. Dương Lăng trong lòng vừa động liền dùng ngón trỏ áp lên trên hộp sắt. Nhất thời hộp sắt hiện ra một mảng phù văn. hồng quang đại thịnh sau đó tự động mở ra lộ ra một tấm da dê màu bạc chẳng lẽ là pháp quyết tu luyện của mục thụ nhân vừa nhìn thấy tấm da dê dương lăng liền nhớ lại miếng da thú ghi thông linh khẩu quyết mà lúc trước tác phí á đưa cho hắn đồng dạng kích thước vật liệu chế tạo cũng giống nhau mà chữ viết cũng cùng một loại luyện ma thú chi máu huyết tụ thiên địa vạn vật chi tinh hoa thối thể cường hồn Yên lặng niệm một lần chữ viết trên miếng da rồi dương lăng càng thêm kích động. Nguyên lai, trên tấm da ghi lại không phải thông linh pháp thuật, mà là một loại vu huyền, chuyên môn hấp thu các loại năng lượng để rèn luyện thân thể. Nếu nói vu huyền trên tấm bia đá dạy cách thông qua tu luyện linh hồn để nắm giữ các lực lượng trong thiên địa, vậy, trên tấm da này ghi lại phương pháp không ngừng địa rèn luyện thân thể. Thông qua nhục thể mạnh mẽ cũng có thể đạt được hiệu quả như phương pháp kia. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 140, cổ cấm chế sau khi đọc ký vài lần luyện thể vu huyền trên quyển sách rồi dương lăng lại tìm tòi khắp đại điện, không bỏ sót bất kỳ một chỗ khả nghi nào. Trên chiếc hộp sắt có khắc không ít phù văn huyền ảo, cùng với những phù văn trên vách tường đại điện không khác nhau. cùng phát ra một tia năng lượng lạnh lẽo hiển nhiên chiếc hộp sắt này là do tcq tìm được trong đại điện nên dương lăng quyết cẩn thận tìm cho ký có lẽ còn có thể tìm được bảo bối gì đó chăng trời càng ngày càng sáng trong đại điện xương trắng càng ngày càng đạm từ từ tán đi có lẽ đối với người bình thường thì có góc vẫn còn u ám nhưng đối với thị lực tinh tường của dương lăng mà nói thì căn bản là không có gì khó khăn Cho dù không có nê cầu chiếu sáng thì cảnh vật trong đại điện hắn cũng nhìn được rất rõ ràng. Trong đại điện không có gì nhiều, ngoại trừ mấy cái ma pháp trận chỉ còn chút đồ vật. Có một cái bàn đã bạc màu, do tử đàn mộc cứng rắn chế tác thành, mặt ngoài có lớp bụi nhưng vẫn lưu giữ được mùi đàn hương. Phía sau chiếc bàn có hai dấu chân thật lớn. tựa hồ nhiều năm trước đã từng có một pho tượng thật lớn nên mới có thể lưu lại dấu lõm trên nền đá cứng rắn này. Giữa bàn có một vết hõm xuống, dương lăng thử đặt chiếc hộp sắt xuống thì vừa luôn. Xem ra, quả nhiên hắn không đoán sai, T.C.Q. ở trong đại điện tìm được chiếc hộp sắt, nhất thời không thể tìm hiểu được nên dứt khoát đem nó nuốt vào. Không ngờ, cuối cùng lại có người tìm ra, thật sự là thiên ý. Phía trước vết lõm là một cái ngũ giác tinh mang ma pháp trận. Theo thiên hồ na ma pháp trận này có lẽ là ma pháp trận đã đưa thiên hồ tộc ra hải ngoại. Đáng tiếc, không hiểu là do năm tháng đã qua quá lâu hay là vì năng lượng không đủ nhưng dù mọi người cùng liên thủ cũng không thể kích hoạt chuyện tống trận thần bí này. Nếu có thể kích hoạt khổng lồ ma pháp chuyện tống trận này, có lẽ chúng ta sẽ có thể tìm được tung tích của thiên hồ tộc. Ai? Đáng tiếc a. Thử vài lần rồi Hồ tộc trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, nếu kích hoạt thần bí chuyện tống trận thành công có lẽ sẽ được Thiên Hồ tộc trợ lực, thậm chí chuyển tộc qua Tân Đại Lục ngoài hải ngoại sinh tồn. Không thể làm gì khác. Thiên Hồ Viu Na cũng đành bất đắc dĩ thở dài, cũng giống như Hồ tộc trưởng lão, nàng càng hy vọng có thể kích hoạt chuyện tống trận trước mặt này. Bên kia chuyện tống trận có các tộc nhân của nàng. Có mọi điều mà nàng vẫn mơ ước. Ở nơi đó không có nhân loại tham lam. Không có chiến tranh liên miên bất tận. Là nhạc viên của bán thú nhân. Càng là thánh địa của thiên hồ nhất tộc các nàng. Bây giờ không tìm ra. Cũng không có nghĩa là sau này cũng không có biện pháp. Ta tin tưởng. Một ngày nào đó. Chúng ta sẽ có thể kích hoạt được thần bí ma pháp trận này. Cười cười rồi. Dương Lăng tiếp tục tìm tòi khắp đại điện. So sánh với ma pháp chuyện tống trận hắn thấy trên đại điện tổng hữu một loại trực giác, đại điện ẩn chứa rất nhiều bí mật của thượng cổ vu sư, nơi cửa đại điện có vẽ rất nhiều huyền ảo đồ án. Trong mắt mọi người đây là một tòa thần bí thượng cổ ma pháp trận nhưng hắn biết đây là một tòa cao cấp vu trận, lấy tụ linh trận làm trụ cột, điệp ra sát trận cùng ảo trận, từ từ tàn mát ra làn xương trắng kia. Chỉ có vu trận mạnh mẽ mới có thể khiến T.C.Q. thực lực cao không lường được vây ở trong đại điện. Cũng vì chỗ này mỗi lần trăng tròn lại phát ra vô tận bạch vụ không ngừng tiêu hao thực lực của T.C.Q. Khiến nó mấy ngàn năm vẫn nửa bước nan tiến, không cách nào đột phá cánh cửa thánh giai. Ngoài những phù văn huyền ảo, trên mặt đất còn có khắc rất nhiều tế tử đang quỳ trên mặt đất cầu khẩn. Nếu nói đây là một tòa đại điện. Có lẽ phải gọi là một tòa cổ thần miếu mới đúng hơn. Chẳng lẽ, đây là thần miếu của thượng cổ Vu sư cầu khẩn. Quan sát những đồ án trên mặt đất, nhớ tới dấu chân phía sau cái bàn. Dương Lăng càng ngày càng khẳng định suy đoán của mình. Mặc dù không biết thượng cổ Vu sư vì sao ngay cả bức tượng cung bái cũng chuyển đi. Nhưng rất hiển nhiên, chỗ này rất có thể là một di tích nơi bọn họ đã từng sinh sống. cũng bởi vì như thế nên tcq đang truy tìm thượng cổ vu sư khắp nơi mới có thể không để ý hết thảy sông tới chẳng lẽ giống như thiên hồ tộc tất cả thượng cổ vu sư cũng đều dụng chuyện tống trận chuyển đến tân đại lục sau một lát trầm tư dương lăng trong lòng thầm nghĩ có lẽ sau khi thượng cổ vu sư tìm được tân đại lục ở hải ngoại rồi tại thần miếu này thành lập một tòa chuyện tống trận sau đó tập thể thiên di sau này hồ tộc trong lúc vô ý phát hiện bí mật này nên cũng chuyển đi theo. Viona chậm chạp chạy tới lại vừa bạn bị TCQ ngăn cản, trong lúc kịch chiến có lẽ đã vô tình kích hoạt vu trận nơi cửa thần miếu và ngoài cửa động. Từ đó về sau, hai tòa vu trận cứ tự động vận chuyển, người bên ngoài không thể tiến đến mà người ở trong cũng không cách nào đi ra ngoài. Lúc Dương Lăng còn mải trầm tư, a cổ Tô đã dẫn đông đảo võ sĩ rất nhanh quét dọn chiến trường. Đem hết những phần còn có thể lợi dụng từ thi hài và máu huyết của T.C. Quy thu tập lại, còn đâu đem hết ra ngoài chôn. Cuối cùng, do vài tên ma pháp sư dụng thủy hệ ma pháp rửa sạch vết máu, đông người nên chỉ hơn nửa canh giờ đã dọn dẹp sạch sẽ, mùi máu tươi trong không khí càng ngày càng đạm. Sau khi tìm tòi lại mấy lần, xác nhận không có bảo bối gì sót lại mọi người đều rời đến bên ngoài sơn động nghỉ ngơi và hồi phục. Chỉ còn Dương Lăng cùng đại quân ma thú ở lại. Trong mắt mọi người, ngoại trừ truyền tống trận không cách nào kích hoạt còn đâu trong thần miếu không hề có cái gì đáng giá nữa. Nhưng trong mắt của Dương Lăng vu trận nơi cửa thần miếu cùng những phù văn tạo nên làn bạch vụ tất cả đều là bảo bối không thể cầu. Sau khi đặt chân ngồi xuống, hắn mặc niệm luyện thể vu huyền trên quyển sách ra, vừa hít vừa thở. Vu đan khu động vô lực chuyển động theo một quý tích huyền ảo, một vòng lại một vòng tuần hoàn. Lúc mới bắt đầu, hắn cũng không phát hiện thấy gì khác thường. Dường như luyện thể vu huyền căn bản là không có tác dụng gì, nhưng theo tốc độ vô lực vận chuyển càng lúc càng nhanh. Dần dần, mỗi nơi vô lực chạy qua đều tản ra một cổ nhiệt lượng khác thường. Rất nhanh, theo độ ấm càng ngày càng cao, vô lực càng thẩm thấu đến từng khối cơ thể. đến từng tấc đầu khớp xương hơn nữa thân thể dần hấp thu bạch vụ trong thần miếu khiến toàn thân hắn đều thấy dễ chịu bành trướng co rút lại sau đó lại bành trướng co rút Vu lực càng chuyển càng nhanh lượng bạch vụ hấp thu cũng càng ngày càng khổng lồ Vu lực khiến cơ thể bành trướng bạch vụ lạnh như băng lại làm cho cơ thể co rút lại lạnh lẽo nóng lên giao thế tuần hoàn không biết qua bao lâu Theo lượng bạch vụ hấp thu càng ngày càng nhiều, Dương Lăng cảm giác phù văn trong thần miếu càng ngày càng rõ ràng. Tinh thần lực của hán phát ra dần tiếp xúc với đồ án được khắc trên vách tường, lập tức trong đầu hiện ra toàn bộ vu trận đầy đủ. Chẳng lẽ đây là cấm chế? Phù văn trong thần miếu có rất nhiều, mặc dù trong khoảng thời gian ngắn không cách nào hiểu được, nhưng Dương Lăng vẫn đại khái hiểu được trong thần miếu có rất nhiều huyền ảo vu trận. Không ngừng điệp ra, bốn, hắn còn tưởng rằng ngoại trừ chuyện tống trận phía ngoài, cũng chỉ còn một tòa vu trận chỗ ngoài cửa thần miếu. Nhưng khi nhìn rõ đầy đủ, hắn mới biết mình đoán sai rất lớn. Mặt ngoài, đám vu phù và đồ án không hề có liên lạc. Nhưng trên thực tế, tất cả đều khẩn mật liên lạc ở một phương diện nào đó, hợp thành một liên hoàn vu trận. Căn cứ phương tiêm bi ghi lại, đây không phải là ma pháp trận, mà là cấm chế do cao cấp vu sư bày ra cũng theo đó vu thuật có tất cả bảy tầng huyết vu là mức vừa nhập môn linh vu tương đương một gã học đồ chỉ có tu luyện đến vu hậu mới chính thức bước vào cánh cửa tu luyện cho dù tu luyện đến địa vu ngưng kết vu đan tu luyện cũng chỉ vừa mới bắt đầu có rất nhiều huyền ảo pháp thuật phải đợi tu luyện đến thiên vu thần vu thậm chí hồn vu rồi mới có thể nắm giữ Trong đó, cấm chế thì cũng phải đạt tới thiên vu hậu kỳ mới có thể sơ bộ tiếp xúc, nếu cố cưỡng tu luyện sẽ gặp nguy hiểm cực kỳ. Thì ra là vì thế, trách sao lại có thể tàn mát ra bạch vụ cổ quái, trách sao ngay cả TCQ kinh khủng đều bị bay ở chỗ này những mấy ngàn năm. Sau khi hiểu được chuyện gì xảy ra, Dương Lăng cẩn thận đứng lên, không dám mạnh mẽ thăm dò bí mật của thần miếu. e ngại sẽ động chạm khởi động thêm một tầng cấm chế nữa thu hồi đám ma thú đang hộ vệ bước nhanh rời khỏi thần miếu rồi hắn hít một hơi thật sâu sau đó bắt đầu thử nghiệm thân thủ. rất nhanh hắn nhận ra một quyền là có thể xuyên thùng khinh giáp dã man nhân mặc trên người tận lực chạy trốn thì thậm chí ngay cả con giác phong thú mạnh nhất cũng kém hơn một bậc xem ra luyện thể vu huyền quả nhiên lợi hại ngắn ngủi chỉ vài canh giờ thể chất hắn đã không ngừng thay đổi. Dương Lăng đầy tự tin, nếu ở trong xâm lâm đột nhiên gặp phải thiên bảng sát thủ, cho dù không cách nào phản kích, cũng có thể dựa vào dĩ năng thủ nhãn thuận lợi chạy trốn. Có thể thổ độ, nhất lưu tốc độ, cường đại lực lượng cùng dư thừa thể lực khiến hắn cho dù không có ma thú trợ chiến, cũng có khả năng tự vệ nhất định. So với huyết vu chỉ có thể tuần hóa ma thú mà không hề có lực công kích thì mạnh hơn nhiều. Sau một hồi hắn quay về thảo luận từng bước hành động cùng kế hoạch tiếp theo cùng mọi người. Lĩnh chủ đại nhân, kế tiếp, chúng ta cần phải mau chóng đại quy mô khai thác lưu hoàng quáng. Hồ tộc trưởng lão trầm giọng lên tiếng, uống một ngụm một lưu tử ấm áp rồi ngưu đầu nhân tù trưởng lớn tiếng phụ hoa chủ ý của hồ tộc trưởng lão. Đúng, có sung túc lưu hoàng, chúng ta có thể bồi dưỡng cho hát tương thụ, đồng thời chế tác thêm nhiều nê cầu. Kịch chiến qua đi. Vì kịp thời trị liệu nên mưu đầu nhân tù trưởng cũng không có gì đáng lo, chỉ có mỹ độ toa tộc trưởng thương thế quá nặng, thân thể vẫn còn rất suy yếu, nếu không phải Dương Lăng kịp thời cho nàng nuốt vài viên ma thú huyết châu, e rằng nàng lúc ấy đã bất hạnh rồi. Khai quáng cần đại lượng nhân lực, cũng như vậy, công cụ cùng lương thực tất không thể ít. Trong khoảng thời gian ngắn, chuyện này rất khó giải quyết. Trầm Ngâm chỉ chốc lát, Dương Lăng nói: Để trường kỳ khai thác lưu hoàng quáng, chúng ta còn cần một tòa sơn trại, để vững vàng bảo vệ sơn cốc. Nếu như vậy, còn không bằng trong khoảng thời gian chuẩn bị vật tư này xây một tòa trúc thành ở gần đây. Lưu hoàng quáng, ngũ thải quáng mạch, cổ thần miếu cùng với huyền ảo cổ cấm chế. Sau khi biết rõ giá trị của sơn cốc, Dương Lăng ngầm tính toán làm thế nào mới có thể vững vàng khống chế sơn cốc này ở trong tay. Đương nhiên, nếu có thể nhân cơ hội này thu nạp các bộ tộc của ngưu Đầu Nhân, Hồ Nhân cùng Mỹ độ Toa, cùng thu được đại lượng lao lực rẻ mặt và chiến sĩ, vậy thì càng tốt hơn. Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 141 Hắc Hồ sau khi ngồi nghiên cứu tin tức tình báo từ các nơi đưa về Dương Lăng Càng thấy quyết định thành lập một tòa trúc thành ở phụ Cần Sơn Cốc tuyệt đối là một lựa chọn đúng đắn. Nơi này cách A lạp Sơn Khẩu và Duy Sâm trấn điều chỉ khoảng 500 lý. Bất kể xuất hiện việc gì ngoài ý muốn đều có thể trợ giúp ngay lập tức. Tương ứng, nếu nơi này xuất chuyện gì, cũng có thể kịp thời từ hai bên đưa bộ đội đến trấn áp. Lạp Đạt Khắc Sơn Mạch có số lượng thổ bộ lạc đông đảo. Ở chỗ này Lập Thành và phái một chi đại quân trú lại, vừa có thể chấn áp những bộ lạc đó, vừa có thể bảo vệ thương đội qua lại, vì duy xâm chấn phát triển mà gây dựng một cơ sở vững chắc. Lập Thành ở phụ cận, nghe Dương Lăng nói vậy, đừng nói hồ tộc trưởng lão và ngưu đầu nhân tù trưởng đám bán thú nhân, mà ngay cả mưu sĩ cổ đức không hề chuẩn bị cũng hết sức bất ngờ. Bây giờ Duy xâm chấn bách nghiệp đãi hưng, làm gì có ở đâu ra nhiều lao lực, tinh tệ, tinh lực như vậy để kiến lập tòa thành ở phụ cận. Qua phút bất ngờ, hồ tộc trưởng lão bắt đầu yên lặng trầm tư, ngầm suy đoán ý tứ của Dương Lăng. Qua mấy ngày tiếp xúc, lão hiểu Dương Lăng có thể trở thành lĩnh chủ của Duy xâm chấn đồng thời vững vàng khống chế Duy xâm chấn, tuyệt đối không phải là chuyện ngẫu nhiên. Cơ chí, quyết đoán Cảnh giác, mặc dù mơ hồ hiểu được ý đồ chiêu dụ của Dương Lăng nhưng hồ tộc trưởng lão chậm chạp do dự không quyết, không biết thuần phục hắn, rốt cuộc là phúc là họa. Mấy ngàn năm qua, bán thú nhân không có một gà thánh giai cao thủ, không có đế quốc của chính mình, hơn 100 chủng tộc, gần trăm vạn dân cư, phân bố trải rộng khắp cả Thái Luân Đại Lục, có tộc ở nơi thâm sơn giã lĩnh, sinh tồn hoàn cảnh cực kỳ khó khăn Có tộc lại làm nô lệ cho nhân loại ở các đế quốc Không hề có chút địa vị và tôn nghiêm nào Mở bản Đồ vẫn mang sán theo người rồi Dương Lăng Hưng phấn nói Mời các vị xem Nơi này là A Lạp Sơn Khẩu Chỉ cần phái trọng binh chấn thủ Không ai có thể tiến đến Còn nơi này ở gần Đặc Lạp Tư Sâm Lâm Duy Sâm Chấn Tài nguyên cực kỳ phong phú Còn đây là vị trí của điều đốn sơn cốc. Dương Lăng vừa nói vừa hưng phấn chỉ chỉ một chút, vẽ cho mọi người một tương lai tốt đẹp, ruộng tốt, dân cư, hội trường, quán tràng. Hết thảy cái gì cần có điều có, đừng nói bán thú nhân. Ngay cả A Cổ Tô đều bị hắn cổ động đến tràn đầy nhiệt huyết. Dường như đã có thể nhìn thấy cả ngã tư đường rộng rãi cùng cuộc sống đầy đủ sung túc. Lĩnh chủ đại nhân, Ngươi có thật sự cam đoan bán thú nhân chúng ta có thể nhận được đối đãi công bình đồng thời bảo vệ ích lợi của chúng ta không? trầm ngâm một lát sau rồi Mỹ độ toa tộc trưởng lên tiếng. Bộ lạc đã không còn tồn lương, nàng sở dĩ dẫn dũng sĩ trong tộc đến đây tham chiến. Một phương diện là vì hồ tộc trưởng lão mời, mặt khác còn là vì hồ tộc trưởng lão đã đáp ứng sau khi thành công sẽ tặng rất nhiều lương thực. Bất luận ở đâu, sinh tồn đều quan trọng nhất. Nếu Dương Lăng quả thật có thể cung cấp đại lượng vật tư, cam đoan công bình đối đái tộc nhân thì gia nhập ma thú lĩnh. Hướng hắn thuần phục cũng không phải chuyện xấu, so với làm nô đái cho nhân loại thì tốt hơn nhiều. Huống hồ, thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, nàng cảm giác Dương Lăng cũng không phải loại quý tộc trong mắt không người, đồng thời còn có thực lực rất cường hãn dưới sự dẫn dắt của hắn. Rất có thể bộ lạc sẽ nhanh chóng cường thịnh cũng không phải là không có khả năng Ta biết ở Thái Luân Đại Lục Cơ bản mỗi đế quốc, mỗi lãnh địa đều có nô đãi Nhìn đám bán thú nhân im lặng lắng nghe Dương Lăng nói tiếp Nhưng ma thú lĩnh bất đồng Trước kia không có, bây giờ không có Sau này cũng sẽ không có nô đãi Bất luận là địa tinh, thú nhân, nhân loại hay là bán thú nhân đều bình đẳng qua trận đánh ở thần miếu các ngươi đã cho ta thấy được chiến đấu lực cùng dũng khí của các ngươi nếu gia nhập ma thú lĩnh ta sẽ cho các ngươi cơ hội cạnh tranh thậm chí ở duy sâm trấn ta còn có thể cho các ngươi một ít ưu vệ về ruộng tốt khai phát quáng sản và kinh thương các phương diện cấp ưu vệ về phương diện khai khẩn ruộng tốt quáng sản khai phát và kinh thương nghe lời nói đáng giá nghìn vàng của dương lăng Đừng nói Mỹ độ toa tộc trưởng, ngay cả ngưu đầu nhân tù trưởng và hồ tộc trưởng lão đều chấn động trong lòng. Chỉ cần có thể phát triển, làm gì có ai muốn sống ở thâm sơn giã lĩnh chứ. Ta hướng chiến thần thề, từ nay về sau, vĩnh viễn truy tùy đại nhân. Sau một lúc thương lượng, cả đám bán thú nhân đều quỳ xuống trước mặt Dương Lăng. Qua mấy ngày tiếp xúc, bọn họ đều biết Dương Lăng quyết không phải một người nuốt lời. Tương lai chưa biết nhưng những tộc nhân đã chuyển đến Duy Xâm Chấn đã sớm nhận được sự an trí rất tốt. Vì sinh tồn của tộc nhân, vì tương lai ổn định không phải lo nghĩ mùa đông lạnh giá và cướp phỉ liên miên bọn họ quyết định thuần phục Dương Lăng. Chỉ cần cố gắng, hết thảy đều có thể. Nhìn đám bán thú nhân đang quỳ Dương Lăng mặt ngoài không động thanh sắc nhưng trong lòng lại kích động không nhỏ. 4. Hắn còn nghĩ sau khi tạo tòa thành ở phụ cận Sơn Cốc rồi sẽ tìm biện pháp từng bước từng bước thu nạp bán thú nhân. Không ngờ, nhanh như vậy đã đạt được sự thần phục của bọn họ. Qua lúc hứng khởi, kế tiếp, mọi người thương lượng từng bước hành động cụ thể. Kiến tạo một tòa thành ở phụ cận Sơn Cốc không phải là chuyện một ngày có thể hoàn thành. Sau khi lưu lại một lượng nhân thủ rồi Dương Lăng quyết định chuyển tất cả bán thú nhân đến Duy xâm chấn Bắt đầu mở rộng thương lộ từ Duy xâm trấn đến A Lạp Sơn Khẩu. Cổ Đức lập tức quay lại Duy xâm trấn Toa Chấn. Thuận tiện hộ tống Mỹ độ toa tộc trường vẫn còn suy yếu, để cho nàng ở Duy Sâm tòa thành tĩnh tâm tu dưỡng. Hồ tộc trưởng Lão Đức Cao Vọng Trọng sẽ dẫn một đám võ sĩ đi khắp Lạp Đạt Khắc Sơn Mạch thông cáo, chiêu mộ các bộ lạc bán thú nhân tán cư. A Cổ Tô phụ trách xuất lĩnh một chi đại quân tiếp tục tiêu diệt những nơi không chịu chiêu an, đồng thời đảm đương nhiệm vụ tiếu phỉ. Ngưu đầu nhân tù trưởng phụ trách xây dựng tòa thành và khai thác lưu hoàng quáng. Sau khi quay lại duy xâm chấn cổ đức sẽ điều toàn bộ thợ còn thừa từ duy xâm chấn lại đây, tranh thủ tại trước mùa xuân sang năm kiến khởi một tòa chấn nhỏ. Mọi sự đều sẵn sàng, chỉ thiếu thời cơ, thương lượng thỏa đáng xong. một chút chậm Dương Lăng liền phái đám cầu nhân quen thuộc địa hình phụ cận dẫn đường đưa mọi người lựa chọn chỗ thích hợp để xây thành. Đại nhân, người xem sơn cốc này thế nào? Dưới sự phân công của hồ tộc trưởng lão một gã cầu nhân cơ chí nhanh chóng đưa Dương Lăng đến một sơn cốc dễ thủ khó công. Quan sát bên trong sơn cốc vài vòng rồi Dương Lăng lắc đầu cười khổ, sơn cốc này dễ thủ khó công, đáng tiếc chỉ có một con suối nhỏ. Dùng để xây một tòa sơn trại cũng không hợp cách Đừng nói đến một tòa thành Đại nhân, có phải ngươi lo không có đủ nước sử dụng? Thấy Dương Lăng lắc đầu cười khổ Sau đó quay đầu đi Tên cậu nhân dẫn đường nhanh chóng hiểu được ý tứ của hắn Tương lai, ít nhất tòa thành cũng có trên vạn người Chỉ nước giải của mỗi người cũng đã nhiều hơn con suối này rồi Thì làm sao có thể sống được? Dương Lăng cười cười Rồi hỏi tiếp, được rồi Ngươi tên là gì? Cười cười rồi tên cậu nhân đỏ mặt, vội trả lời, Long Đằng Áo Lan Đa, đại nhân sau này gọi ta là Áo Lan Đa đi. Cả hai bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau, Dương Lăng sơ bộ đã hiểu ra cảnh của tên thanh niên 10 năm tuổi này. Thì ra lúc hắn 5 tuổi, phụ thân hắn trong một lần đi săn đã bất hạnh bỏ mình, hắn được mẫu thân gian khổ nuôi dưỡng lớn lên. May là hồ tộc trưởng lão thỉnh thoảng cho cô nhi quả mẫu bọn họ một chút ưu đãi, nếu không, sợ rằng hai người đã sớm không thể sống nổi nữa rồi. Bởi vì thiếu cha từ bé nên từ rất nhỏ hắn đã giúp mẫu thân làm việc, gánh củi, hái quả, gì cũng làm, lớn lên một chút, thậm chí len lén ngạt mẫu thân vào rừng đi săn. Quan sát áo lan đa cùng vẻ tươi cười của hắn, dương lăng trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó nói, áo lan đa. sau này ngươi làm thân binh cho ta nhé mỗi tháng tiền công chắc chắn sẽ giúp ngươi và mẫu thân không cần lo lắng thân binh áo lan đa mặc dù còn trẻ thậm chí còn có chút thẹn thùng nhưng nghe dương lăng nói như vậy cũng hiểu được đây là một cơ hội tốt không thể có nhiều ngay lập tức kiền quỳ xuống trước mặt dương lăng tuyên thể thuần phục kích động không ngớt từ nay về sau hắn đã có thể ngẩng mặt trước chúng bạn từ nay về sau Hắn sẽ không còn là cô nhi hay bị đồng bạn khi dễ Mà sẽ là thân binh của lĩnh chủ đại nhân Được Dương Lăng thu nạp rồi áo lan đa càng thêm năng nổ Không nề lao khổ chạy tới chạy lui Dẫn Dương Lăng khám sát mấy nơi nữa Đáng tiếc, có chỗ không bằng phẳng Có chỗ lại cách sơn cốc quá xa Đi lại hồi lâu cũng không tìm được vị trí thích hợp Đại nhân, ngươi xem phiến tiểu bình nguyên này thế nào Sau khi dẫn Dương Lăng đến một mảnh tiểu bình nguyên rồi áo lan đa thở hồng hộc, mệt đến thiếu chút nữa tưởng ngất đi rồi. Nhưng nhìn Dương Lăng vẫn bình thản đồng thời nhớ tới thân phận thân binh của mình, lại cắn răng kiên trì. Tiểu bình nguyên không lớn, băng tuyết bao trùm, cách sơn cốc cũng không xa. Phụ cận còn có một dòng sông nhỏ, điều kiện đã tương đối thích hợp. Nhưng Dương Lăng vẫn không hài lòng, tiểu bình nguyên ba mặt là núi. Mặc dù dễ thủ khó công Nhưng giao thông không tiện Cách thương lộ rất xa Không thể thực hiện yêu cầu chiến lược Của việc xây thành ở Lạp Đạt Khắc Sơn Mạch Thấy Dương Lăng lại lắc đầu Áo Lan Đa buồn giàu gãi gãi đầu Liên tục xem xét hồi lâu Cơ hồ đã đi hết phụ cận Sơn Cốc Nếu vẫn không hài lòng Hắn thật sự không biết kế tiếp Nên chạy đi đâu Trừ phi